thiên chỉ đạo tập 267 phương hành xung phong vọt đến trước vọt vào trong đám sinh linh thần tộc trong lúc giở tay nhấc chân thi chuyển ra sức mạnh cường đại khó có thể chống đỡ được lại càn quét hơn mười vị sinh linh thần tộc bị cự lực càn quét thành thịt vụn mặt thịt vụn bị quấn vào trong đôi kép hóa thành một vùng tro bụi trong tro bụi đã có từng tia hắc huyết kéo ra mơ hồ hóa thành thắng về lúc còn sống của sinh linh thần tộc bị một loại sức mạnh thần bí ràng buộc ở bên người phương hành Dãy ruộng cưu cóc Nhưng không thể chạy thoát được Giết ma đầu kia Đám tiết lệnh đồ vô cùng kinh sợ Đồng thời xuất thủ Bốn đại cao thủ tập kích từ bốn phương tám hướng Một tiếng ầm vang lên Kỳ căng đầu xói thân người Há to miệng tràn ra hồng tương vào trong hư không Láo thành một con huyết lang cao 30 trượng Bộ lông màu đỏ như ngọc liêu li Mang theo sự quỷ dị như máu Móng vuốt to lớn sắc bén Như là thép dòng Hùng hằng đánh về phía phương hành Vù một tiếng, đứa tử thân hình cao lớn cái đuôi rung lên. Một cái đuôi bọ cạp ở phía sau đột nhiên căng lên thẳng tắp. Thoạt nhìn cái đuôi bọ cạp, chỉ dài hơn trượng, trong nhà mắt đó lại dài mấy chục trượng. Đầu đuôi lóe lên ánh sáng lam nhạt, chỗ nó vút qua, ở trên không trung, xuất hiện một cái hắc động nhỏ, giống như là một cái động độc thương xuất quỷ nhập thần, trực tiếp đâm về phía mi tâm của phương hành, vô cùng quỷ dị. Phù một tiếng Chiến tướng thần tộc khoát lên người hắc đấu Thân hình chật vọt lên không trung một cái Quỷ dị dị thường biến mất cái không trung Cùng lúc đó ở dưới chân phương hành Như là lâm vào vũng buồn cúi đầu nhìn xuống Một đôi cánh tay nhanh nhóm thình đình dán lên hai thân chân mình Cũng là sinh linh thần tộc Không bất đối phương dùng phương pháp gì Khi mình còn chưa cảm giác được đã trốn vào mặt đất dưới chân mình Xuất thủ quá thân hình mình lại, Hai cánh tay hóa thành từng luồng khói đen Lan tràn trên người Đó là kiếp đối tiết lệnh đồ vọt tới, được phân nửa, thì tâm thần khẽ rùn lên, Thế được độ lôi điện đi theo bên người của phương hành, y khác với sinh linh thần tộc, đối với kiếp nạn mà người tu hành cần vượt qua, thì hiểu vô cùng sâu, rất nhanh, liền nhìn điện quang ngập trời, căn bản không phải thần thông lôi điện thông thường, mà rõ ràng là lôi kiếp, cũng không biết ở trong lòng y nhớ ra cái gì, cả mặt đột nhiên vừa tức giận vừa phẫn hận, thậm chí còn mang theo một sự cố kỵ, khó có thể hình dung diễn tả được, cắn răng quát to, thiên địa bất công. Tại sao bằng vào người Lại có thể độ kiếp Âm một tiếng Y e ngại lôi kiếp Nên không tiếp tục xong lên Hai tay vung mạnh Thiết phủ to lớn rời khỏi tay Ô ô chấn động rồi nhanh chóng xoay tròn Hóa thành một cái hắc luân lớn Chấm thẳng về phía phương hành Sau đó chân không như băng sông Bị đánh cho tả tôi <cười> Lần đầu tiên cảm giác Thì ra sinh linh thần tộc lại kém như vậy Bị bốn người vây công Phương Hành đại phá lên cười ha ha. Đối mặt với bóng đèn đang chói bùa hắn, bàn tay hắn bỗng nhiên lộ ra, lòng bàn tay lại dấy lên một ngọn. Hỏa diễm đáng sợ như cái thuyền vỗ thẳng lên trên bóng đèn kia. Trong một chốc, cái bóng đèn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thoạt nhìn nó có hình dạng không thực, vậy mà lại bị Phương Hành kéo ra ngoài như bứt một sợi dây thừng. Hai tay cầm hai mặt, dùng sức thoáng giật, đã chép thành hai nửa, sau đó dứt khoát vứt về phía, kiếp lôi ở phía sau, vèo một tiếng ngay sau đó, chân hắn liền đạp Điêu dao bộ pháp, thân hình lướt dọc như bay, nhanh chóng tạo thành một đoàn cái bóng, tựa như là một người đang không ngừng thi triển Na Di thuật, nhanh đến mức người cùng cảnh giới ở trong dưới tu hành cũng chưa có thể thi thoảng bắt được vài cái bóng của hắn Đồng thời một thân pháp được kinh người cũng thúc giục. ở một mức độ nào đó, Thoạt nhìn từng đạo kiếp vân vẫn quấn quanh hắn, lúc này cũng gánh nỗi khổ độ kiếp. Nhưng người có tu vi cao minh nhìn vào, sẽ phát hiện ra hắn mơ hồ bỏ qua kiếp luôn kiếp lùi vẫn luôn đuổi theo hắn, nhưng lại không cách nào có thể giáng toàn bộ lên người hắn được. chuyện này làm hắn có thể đồng thời đối kháng với lùi kiếp, lại thi triển được vũ pháp cường đại để ngăn địch. Thái thượng phá trận kinh, trên chiến trường tào vô địch. thanh âm giống như là tiếng chống trận, lóe lên từ trong lòng hắn, chấn động kiều thiên. cùng lúc đó thân ảnh của phương hành chợt chuyển, đi tới trước người con huyết sắc cự lẳng, bản thân hắn thột nhiên nhỏ bé nhưng lúc này đại cao bàn tay ở trong suốt như là ngọc lên, sau đó hung hăng vỗ về với cái đầu sói như là một ngọn núi nhỏ kia. chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, cái đầu sói vô cùng lớn, vậy mà lại bị hắn hung hăng vỗ ngã trên mặt đất, một nửa đầu chìm vào trong nhang thạch, làm cho đá bụi bay tán loạn, đầu sói cũng vỡ nát. búa một tiếng, nhấn cái đầu sói, phương hành đã đột nhiên xoay người trở lại, tay mò vào không trung, cây búa lớn này. Bị tiết lệnh đồ dùng toàn lực đập tới hắn Vững vàng tóm được trong tay Bên trên ẩn chứa sức mạnh của mạo Lại bị thần được trong lòng bàn tay quán hóa giải vô hình Ngoại trừ trên cựu phủ Còn dung lên dư lực Thì đại phủ ở trong tay hắn Cũng đã không rút đi Thoạt nhìn không giống như là tiết lệnh đồ vung phủ đánh ghén Mà giống như là chủ động đưa tới một cây búa cho hắn vậy Còn phương hành thì cũng trực tiếp nhận lấy búa Xoay người lại đập xuống Các đôi bộ cạp quỷ dị kia Thì đã thăm dò từ cách người hắn một thước Lại bị búa đập trúng đầu Tiếng vang the thé thành thúy Hùng nhân này có thực lực mạnh như vậy sao? Nữ tử thi triển đuôi bọ cạp thần mắng Vội thu đuôi lại Muốn tạm tránh hung phong của Phương Hành Nhưng vào lúc này Phương Hành đã trực tiếp thò tay ra bắt Cầm cái đuôi bọ cạp của nàng ta Sau đó dùng sức kéo một cái Nữ tử thân hình cao lớn sợ hãi Thân hình không tự chủ được mà bay về phía hắn Phân hành nhấc ngang cự phù Thân hình cũng vào về phía nàng ta Và một tiếng chạm ra cự phủ đã trẻ nàng ta thành hai mảnh Bạch tường ngũ sắc Bừng lên từ trong đoạn thân thể của nàng Hạt nữ gần lên một tiếng Thét trói tay Đoạn thể đến tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Bắt đầu khô kiệt Thần tương của hạt nữ đã bị giết Trong một chút này Giữa thiên địa quả thực đã toàn tĩnh mình Mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn trước mắt Ai cũng không ngờ rằng lúc này phương hành đệ hung hãn như vậy, cao thủ tứ đại thần tộc liên thủ lại đánh một kích, bị hắn hung mãnh đánh tàn, thậm chí còn tiện tay phản kích lại đánh thần tướng của hạt nữ tộc thành hai nửa, vừa nhìn như là thiên phương dạng đà. Lui, mau lui. Cho dù là kỳ cang hay là thiết lệnh đồ, gia cấp này cũng đều đại biến sắc mặt, sau đó cấp thiết hết lớn. Trước đây bọn họ vẫn bộc lộ tài năng, chỉ lo vấn đề hồng mang cốt điện không giao phương hành ra, cho đến lúc này mới ý thức được. Đối mặt với mình Cũng không phải là tu sĩ nhân tộc bình thường gặp phải Mà là Phương Hạnh Đứng đầu thất hung của thiên nguyên Từng chém giấc thiểm điện tử con trai của vô gian thần vương Trong đại quân của thần tộc Còn rất sạch hơn 400 tên sinh linh của quốc tộc Bạch Ngọc Kinh <cười> Ha Muốn lui Không lui được Phương Hạnh nghe được lời của bọn họ Thì lạnh giọng cười to Phi thần tới Đám kỳ căng đột nhiên nghe được xung quanh truyền tới tiếng chém giết Xoay người nhìn lại Nhất thời như sắp rách ra cả mi bắt Ở xung quanh chẳng biết khi nào Đã sống ra ít nhất là trăm con hồng hoang di trùng Mỗi một con khi thế không ai bằng Chẳng ở bốn phương tạm hướng Hồng hoách hoàn toàn bao vây bọn họ Cùng hơn trăm giáp sĩ thần tộc lại Hơn nữa ở dưới sự chỉ huy của áo cổ tiểu thần vương Còn đang đánh về phía chính giữa Để ép vòng chiến của bọn họ hẹp lại Quả thực giống như lời nói của phương hành Hùng hằng ép bọn họ Chiến cũng không dám chiến Lui cũng không dám rồi Hồng hoang cốt điện Các người muốn phản bội thần tộc hay sao Kỳ Căng tức giận giống tỏ hơi Nếu như thần chủ biết được Tất sẽ giáng tội hồng hoang cốt điện <cười> Giết sạch toàn bộ các người Người đó có thể biết được chúng ta phản bội hay sao Áo cổ tiểu thần vương đã hạ quyết tâm Xuất thủ càng tàn nhẫn hơn Vừa nói vừa giết càng hăng say Hồng hoang cốt điện quả như ta nói Sớm đã có sự không trung thực Hiện tại chạy đi bẩm báo bất thù thần vương mới là quan trọng nhất. Tiết Lệnh Đồ cũng giận dữ, cách làm của Hồng Hoang Cốt Điện cùng Ma Đầu thực sự là vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ, ai cũng không thể ngờ được Hồng Hoang Cốt Điện lại quá lớn mật như vậy, muốn giết bọn họ diệt khẩu sao? Chuyện này lập tức khiến cho bọn họ từ từ chủ động biến thành vô cùng bị động. Cũng may y phản ứng cực nhanh, vừa thấy không ổn thì trong lòng lập tức có chủ ý trực tiếp truyền thần niệm cho kỳ căn, chủ động thu liễm lại binh lực nhanh chóng thu giáp sĩ thần tộc lại hình thành một đội trung quân vọt về phía của hành việc đã tới nước này chúng ta thành công đào sinh mới là quan trọng nhất chỉ cần có thể chạy ra ngoài hồng hoang cốt điện sẽ vạn kiếp bất phục tập trung tất cả lực lượng chém giết ba đầu kia hắn đang đứng trong độ kiếp hoàn toàn dựa vào một thân khí huyết cường thịnh và có thể vừa độ kiếp vừa chấm giết trong khoảng thời gian ngắn mượn uy của lôi kiếp nên sức mạnh phát huy ra cường đại hơn so với bình thường chỉ có điều lôi kiếp đã có thể gọi là kiếp làm sao có thể dễ dàng tránh thoát được như vậy? Hiện tại hắn mượn uy thế của lừa kiếp nhưng cũng đang đồng thời tiêu hao căn cơ quán. Hiện tại phát huy sức mạnh càng mạnh thì lát nữa lúc uy lực của kiếp lôi thay đổi hắn sẽ càng khó ngăn cản hơn. Chắc chắn sẽ phải hóa thành tro bụi trong kiếp lôi. Đợi khi hắn đổ kiếp thất bại, kiếp lôi không khống chế được nữa lan tràn ra trong khu vực bạn rằng chúng ta có thể thừa dịp loạn lạc và đào tẩu. Trong thời gian ngắn thần niệm của chư đạo truyền vào trong đầu của đám kỳ cang cũng định ra đại kế của bọn họ. Mày đã có lão thiết ở đây, được, cứ làm như vậy đi. Đến lúc đó, chẳng những có thể rất ma đầu kia, mà còn có thể vạch trần âm biêu của Hồng quan quốc tiệp. Chúng ta sẽ lập công lớn. Mấy người một khi thương được lập tức đồng tâm hiệp lực, vọt về phía phương hành. Giết! Từng đám, từng đám xông lên, trừ sinh linh thần tộc đều vọt về hướng phương hành, tiếng giết vang lên bốn phía. Ta muốn xem người có bao nhiêu phần kỹ năng khi vừa độ kiếp. Lại vừa phân tâm chém giết Tiết lệnh đồ núp ở phía sau giáp sĩ thần tộc Lạnh giọng cười nhạt điều binh khiển tướng Tìm kiếm thời cơ <cười> Ta bắt đầu thích ngươi rồi đó Từ xa nhìn Tiết lệnh đồ Phương Hành cũng nở nụ cười Hướng đi của giáp sĩ thần tộc biến đổi Hắn lập tức đoán được là do tâm tư của Tiết lệnh đồ Trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười không chút vật lòng Như đang nhận một món quà lớn Mà bọt về phía sinh linh thần tộc trong lúc hành động giết người như cắt cỏ giờ kia đang ngay cả lôi kiếp ở phía sau cũng bị hắn quyền đi nếu không có trận chiến giết chóc này tiểu gia ta còn không biết thực làm sao vượt qua kiếp lôi thứ hai này nữa ầm một tiếng lấy kỳ căng dẫn đầu lại lấy tiết lệnh đồ làm chủ điều khiển bốn vị thần tướng của thần tộc chỉ muốn thời dịp phương hành đang độ kiếp làm hắn phân tâm sau khi hắn độ kiếp thất bại Sau đó mình sẽ thừa dịp kiếp lôi mất khống chế bởi đầu tàu Vậy nên Mới điều hết giáp dĩ thần tộc qua đó Ước chừng có hơn trăm người Hơn nữa đều là người chọn ra từ ngàn người Để truy sát Phương Hành Ở bên trong sinh linh bình thường của thần tộc Đều là người nổi bật Nếu bàn về thực lực của mỗi người Sợ là mỗi người họ đều không kém tu sĩ Nguyên Anh Ở trong nhân tộc Thực lực càng mạnh đến đáng sợ Chỉ có điều vào lúc này Phương Hành cũng thể hiện ra thực lực kinh khủng làm danh tiếng của ba đầu quán nổi danh trong sinh linh thần tộc. sát khí đang nhanh chóng dồn đến, thân hình rướt dọc khắp nơi, chào xé trường kích, trực tiếp, nguyễn hóa ra từng thanh phi kiếm, chém dứt tất cả sinh linh thần tộc ở trước mắt, thu gạt, mạng người cực nhanh, quả thực là khó có thể hình dung được. văn cơ vũ pháp quán vốn chính là thái thượng phá trận kinh mạnh nhất trong kiều kinh, hầu như là đối thủ càng nhiều thì sẽ càng phát huy ra thực được càng mạnh. lúc này nhất định chính là lúc sinh linh thần tộc thiện sát không đâu được nổi Mà cùng lúc đó, mỗi khi hắn trả một ngày phía sau sẽ có thêm một cách tàn hồn bông lung đi theo. Sau khi giết càng nhiều người, thì số lượng tàn hồn ở phía sau hắn cũng tụ cả một đám. Ồ ồ, bay theo hắn giống như tạo thành một đám mây đen vậy. Hắn điên rồi phải không? Trước mặt một đôi kiếp còn không tự bảo vệ mình. Đối mặt với phương hành điên cuồng xuất thủ, ngay cả đám tiết lệnh đồ cũng có chút mây mặt. Bọn họ vốn dĩ đã thiết tường tất cục diện tốt nhất. Là muốn làm cho phương hành phân tâm Cũng có thể làm hắn khó có thể vượt qua lôi kiếp Nhưng phân tâm của phương hành Lại là phân thật lợi hại Làm cho trong lòng bọn họ Không biết đầu mối thế nào Còn thực hắn như đã quên đi sự tồn tại của lôi kiếp Truyền tâm bắt giáp dĩ thần tộc để chém giết Lại liên tưởng đến trước đây Hắn một trận đã chém giết 400 người ở Bạch Ngọc Kinh Không khỏi kinh đám tiết lệnh đồ ngờ vực vô căn cứ Đây là đặc biệt ham giết tróc hay sao Rất cục là muốn làm cái quái gì vậy Lúc này áo cổ tiểu thần vương cũng hít vào một hơi khí lạnh. Trong cuộc chém giết cũng trở lại một khu vực, Hồng Hoang Di chủng vị ở bên ngoài nhiều hơn mà không tiếp tục xung phong vào bên trong. Trong lòng đã dậy lên nghi ngờ, thậm chí còn có chút lo lắng. Cho dù gã không phải là tu sĩ nhân tộc thì cũng biết tầm quan trọng của độ kiếp. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, vì sao tên phương hành lại không chuyên tâm ứng phó với lôi kiếp mà lại chuyên tâm đi xung phong điều chết đám sinh linh thần tộc này. Dù sao có tiêu cao thủ của Hồng Hoang Quốc Điện bọn họ ở bên phân hành ra tay hay không Thì cũng không có ý nghĩa lớn gì rắc một tiếng Ngày lúc chúng tù đang suy nghi Ở trong lòng Trên cửu thiên đã truyền đến tiếng lôi vân trầm mượn Sau khi đè mây đen Giờ như có một chùm lôi hải bốc lên tia sáng xuyên thấu qua khe hở giữa các đám mây Chiếu sáng thiên địa Cảm giác này làm cho quân mã vô cùng Ở sau đám mây Bài binh bố trận Chuẩn bị một lần hành động tấn công kẻ địch Lôi kiếp mạnh nhất tới rồi Nhìn cái màn này Tiếp lệnh đồ chỉ cảm thấy đáy lòng tỏa khí lạnh, thấp rộng giống to hơn. Không cần ý chắc chở, đám kỳ càng cũng đã đều vọt ra phía ngoài. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu, chính là rời phương hành càng xa càng tốt. lôi kiếp mạnh nhất sắp sửa đánh xuống, lan tới một diện rất rộng. Bọn họ không muốn trở thành pháo hôi ở trong khi phương hành độ kiếp. Xeo một tiếng. Không dương gì bọn họ, giáp sĩ thần tộc cũng không ngốc. Lúc này giống như là nước chảy tràn về bốn phương tám hướng làm diện tích đất trồng ở giữa thành rộng trăm trượng, trung tâm đất trồng chính là phương hành đang giết tới máu mèo khắp người. Còn có từng đạo lôi kiếp dẫn dắt giống như là từng sợi tơ liên hệ giữa hắn cùng với đại đạo nào đó trên cửu thiên, mà ở giữa không trung, chân mây đen càng tụ nhiều khí tức lôi kiếp, cũng chỉ thẳng về hướng hắn, giống như có một thanh mâu từ trên trời nắm ngay lồng người quán <cười> được rồi, đến đây đi. Phương hành cũng cảm ứng được sự biến hóa của cửu thiên ngừng hành động truy sát giáp sĩ thần tộc ngầm đầu lên nhìn lúc này hắn không ngồi xếp bằng nữa không tụng tình, không lấy pháp khí ra cũng không có ý sử dụng thân pháp được chỉ là chiến ý toàn thân dâng cao lại như đang coi lôi kiếp trên kiều thiên như là một đối thủ hung ác điên cuồng khiêu chiến với kiều thiên vô biên âm một tiếng kiều thiên không làm toán thất vọng cũng không làm cho người đang toàn tâm toàn ý nhìn hắn độ kiếp thất vọng sau mấy hơi yên lặng đột nhiên bầu trời sáng rực lên lôi âm đưa tay Sau đó mây đen bị đẩy ra Từng đạo kiếp đôi lớn như là thắt lưng của người Hội tụ lại Giống như có sinh mạng trong ngược từ trên không trùng xuống Trèn đấn điên cuồng Tràn tới phương hành Vô biên vô hạn Nếu nói mới rồi kiếp đôi là một tia nước nhỏ Như vậy hiện tại mới đúng là trường giang đại hà. Từng tầng từng tầng kiếp đôi lúc này Giống như là từng tầng cơn sóng giận dữ Từng cơn ập tới phương hành Đây là lôi kiếp sao Đây giống như là ông trời muốn lấy mạng quán vậy Áo cổ Tiêu thần vương theo bản năng kêu lên thành tiếng Thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái Thậm chí còn có chút nghi hoặc Cho dù nó không phải là nhân tộc Thì cũng chưa từng nhìn thấy người độ kiếp Nhưng vẫn cảm thấy lôi kiếp này của phương hành Không khỏi cường hãn quá mức Làm thế nào có thể như thế được chứ Vào lúc này kết lệnh đồ cũng đang nghiến răng nghiến lợi, Cả hai mắt đều đang vừa hận vừa vội Nhìn thọ nguyên quán còn chưa bằng ta Vì sao lại có thể tạo hóa bậc này Vì sao khoảng cách trên đàn giữa chúng ta lại sai như vậy chứ? Lúc ở giao trì tiên hội nhìn hắn đại chiếm một trận như viên gia tử Còn cảm thấy mình có bảy phần nắm chắc có thể bắt được hắn Mà nay mới qua nửa năm Vì sao hắn lại mạnh hơn nhiều như vậy? Bất công, bất công, trời xanh bất công Trong lòng y như đang có một tiếng nói tràn đầy gầm thét Người của tiểu tiên giới chúng ta trời không bắt, đất không muốn Lại bị đại tiên giới quyền lãng Lại bị thiên nguyên bỏ qua Lẻ loi ở gió ngoại vực Chịu nhiều đau khổ không nói ngay cả đường tu hành cũng bị người ta bỏ qua rồi sao? trong tiếng chớ chú, Ý tức giận mắng trời xanh. chỉ có điều khi nhìn thấy kiếp lôi, càng lúc càng quặn trào mãnh liệt, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất ổn. hoặc là cũng có thể ông trời rất công bằng. ta từng thấy sự tôn độ kiếp ở mọi vực, kiếp lôi tới từ từ hư không, quặn chào mãnh liệt đáng sợ, nhưng mà dường như còn kém hung ác như mai đầu này. nhìn kiếp lôi này, cho dù lão quá nghìn năm cũng không nhất định có thể chịu nổi. Uống chứ là con chó con này. Lộ kiếp này hắn căn bản không đỡ nổi, Mười phần thì có tám chín phần là từ kỳ quán tới rồi. Ông trời có mắt. Một lấy lại khí vận trên người quán. Sinh ra khoản nợ không đo. Giận dẹp quá nhiều lại không cắn. Ta nợ ngươi một khoản nợ oan nghiệt, Người còn muốn giết ta sao? Trong khoảng thời gian ngắn. Tiết lệnh đồ nhanh chóng suy nghĩ mấy lượt. Phương Hành cũng cười to hả hà. Ở một mức độ nào đó. Hắn và Tiết lệnh đồ lại cùng một quan điểm đó chính là kiếp đồi đang tụ tập hồi lâu phía sau mây này. bản thân mình căn bản không có khả năng chịu được. thậm chí tình huống của hắn so với tưởng tượng của Tuyết Lệnh Đồ còn nghiêm trọng hơn. bởi vì hắn vừa mới vượt qua một đạo lôi kiếp, nội tình hầu như đã tiêu hao sạch sẽ. đạo lôi kiếp thứ hai này căn bản là ngoài kế hoạch, tựa như một khoản nợ cùng quỷ mới vừa rồi, bỗng nhiên lại bất chủ nợ tới cửa. chỉ có điều phương hành rất thiếu cốt khí với đám quỷ này, không chút sợ hãi, khi thấy ngược lại càng ngày càng mạnh. ra đi. Hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, hai cánh tay rung lên, giống như là muốn rút một thế giới từ trong hư không. Sau động tác của hắn, giáp sĩ thần tộc trước đây bị hắn chém giết trở thành một đám oán linh đi theo phía sau hắn, không tự chủ được, bị hắn kéo ra ngoài, xếp thành hàng ngũ chắn ở trước mặt hắn. Nhưng chuyện này còn chưa tính, sau khi ở trong miệng hắn ngâm tục, bỗng nhiên càng ngày càng có nhiều oán linh chui ra từ trong hư không, giống như là bị hắn gọi tới, càng ngày càng nhiều, từng người chỉ tồn tại. Lại tàn hồn, thê lương gào khóc Còn mang theo cái bóng lúc còn sống tràn đầy oán độc, Lại không thể ngoan ngoãn ngăn ở trước người phương hành Trong một vùng đen kịp Lại có không dưới ngàn bóng người Cũng có thần hình Lúc dương mắt nhìn lên Nhất định là một đội quân Bày binh bố trận ở bên cạnh hắn Nhìn chằm chằm linh cửu thiên Đây là đám sinh đình lúc trước chết trong tay hắn Áo cổ tiểu thần vương ngưng nhìn Thoáng qua Trong lòng cũng đang trèo cao Từ trong vô số tàn ảnh loạn tượng Gã đã đoán được lai lịch của đám oan hồn kia Chính là sinh linh chết trong tay phương hành Ở trận Bạch Ngọc Kinh Không ngoài hơn 400 sinh linh của cốt tộc Hắn còn chấm không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc Có người từng thống kê Sinh linh bị trôn thấy trong trận đó Không dưới ngàn người vào lúc này hơn ngàn oan hồn bỗng nhiên Đã bị hắn kêu gọi ra Bày ra âm linh đại trận Thủ đoạn trí tà bậc này Ngay cả bộ tộc hồng hoang ta nghe xong cũng phải run sợ Rốt cuộc thằng này là muốn làm gì lúc bột suy nghĩ còn chưa kịp lên trong đầu, trước mắt đã có tiếng sấm rền vang vọng. lôi kiếp tụ tập đã lâu ở trên cửu thiên, cuối cùng đã tới giống như là tùy Triều đợt sau cao hơn đợt trước, âm âm chấn động đánh về phía phương hành. uy thế đó dường như là trong nháy mắt, liền có thể đánh thân ảnh thon gầy của phương hành thành mảnh nhỏ. nhưng ngay lúc này, âm linh đại quân đen kịp một vùng bên cạnh phương hành cũng bị sức mạnh vô hình đẩy về phía trước. những đứng mũi chịu sao va chạm với lôi kiếp ngập trời. ra một tiếng. Quan Đình bị Lôi Kiếp đánh hầu như là ở trong một chớp mắt đã bị Kiếp Lôi đánh tan hóa thành một loại lực lượng in diệt. Sau khi thần hồn bị tiêu tán, biến mất vô hình. Bất kể là Quan Linh này khi tới trước mặt Lôi Kiếp đều không có được trông đỡ, nhưng cố tình đã có quá nhiều Quan Đình, từng đoàn từng đoàn trong chốc lát hình thành một tầng ngăn cản hữu hiệu, hiệu chặn thế đánh hung ác của Lôi Kiếp lại Ta mượn thiệt lôi, tấm một thân oan nghiệt của ta. Ta mượn oan Linh giúp ta đoạt thiên cơ. Lúc này Phương Hành đã đang đứng ở giữa đám oan đình ninh, trực tiếp đối diện với kiếp lôi ngập trời. Hai mắt khép hờ giống như là một vị Bồ Tát sáng thế. Từng an ninh hóa thành cho bụi ở bên cạnh, tan biến giữa thiên địa. Lại có từng luồng kiếp lôi uy lực đã suy yếu bài tới, xoay quanh thân hắn, linh động như là linh tinh cộng hưởng với khí huyết đạo cơ trong cơ thể hắn, âm hưởng của đại đạo vang dền trên không. Một cảnh này thực sự quá tà dị, người xung quanh đều ngơ ngác quan sát, mãi đầu không có ai nói chuyện chí ở hướng Hồng hoang Quốc điện cũng có hai ánh mắt kinh ngạc nhìn tới đó là kim giác lão lòng vượt mà người đầu tiên mở miệng quát là Tiết lệnh đồ. y mặt mày bi khuất tức tối lớn lớnọ hết người thì tính là tu hành cái mẹ gì chứ rõ ràng là đang cướp đạt mà tu hành phải ổn kiện mỗi bước một câu không thiên không chấn không biết bao nhiêu người tu hành đều cho rằng so với thần thông thuật pháp đang dược khí giới căn cơ mới là quan trọng nhất. trước đây phương hành học đạo thanh vân tông nhận được bạch thiên trợ ưu ái, vị thập nhất thúc thông minh tuyệt đỉnh kia cũng không có truyền toán được bao nhiêu thuật pháp cao thâm, thậm chí từ đầu tới cuối còn chưa truyền thuật pháp gì, chỉ làm một việc, chính đã làm căn cơ vững chắc, làm như vậy ưu thế cũng rõ ràng, làm căn cơ kiên cố giúp Vân hành có lợi ích không nhỏ, cho dù cảnh giới gì đều cao hơn một nửa so với người khác, mà muốn không làm thương tổn căn cơ, mỗi một bước đều phải đi thật cẩn thận. Đường đường chính chính Thủ đoạn ma đạo Sở dĩ được xưng là ma Ngoại trừ thường là việc vài người bình thường khinh thường Mang tiếng xấu xí ra Một điểm quan trọng hơn chính là Thủ đoạn ma đạo thường đều là phương pháp có hiệu quả Nhưng lại làm thương đến căn bản Đó mới là nguyên nhân chủ yếu Mà nó được gọi là ma Tiết lệnh đồ khiếp sợ Thậm chí thống hành phương hành chính là vì điểm này Y thấy Thủ đoạn lúc này của phương hành đã không chỉ là ma nữa Đó là ma ở trong ma kiếp lôi là đại nạn trên con đường tu hành, không có cách nào có thể tránh thoát được. Mà một thân oan nghiệt là phương hành trắng trợn tàm sát, nhân quả khi tu luyện thủ đoạn ma đạo. Lúc đầu hai thứ này đều là phương hành khó có thể thoát được, phải thành thực chịu đau khổ. Nhưng vào lúc này hắn lại dùng cái thủ đoạn đổi trắng thay đen nào đó, lấy oan linh chống đỡ kiếp lôi, lại lấy kiếp lôi tẩy đi oan nghiệt, giống như là oan nghiệt phản phệ lại ông trời, còn kiếp lôi thủ bố lại đánh đến oan nghiệt. Chuyện này cho nên tuyệt đối là đang đầu cơ trục lợi. Tuy là y căn bản không biết phương hành làm thế nào mà được, nhưng thân là người tu hành, y cũng thống hận cái thủ đoạn này. Dĩ nhiên hiện tại sự thống hận cùng với bi phẫn của tiết lệnh đồ đối với phương hành ở một mức độ nào đó có thể lý giải được. Đó là một sĩ tử ngưỡng mộ nữ nhân nào đó đã lâu, nhưng mà lại nhìn thấy kẻ lưu manh dùng thủ đoạn chơi chán lừa gạt nàng kia vào tay, sự bi thống và phẫn hận có thể hiểu được. <cười> Các ngươi biết cái gì? Lúc này Phương Hành đứng yên trên không, chuyên tâm độ kiếp, tâm thần cũng đang ở một cảnh giới huyền diệu, cùng lúc đắm chìm trong từng vận khí lớn mà kép đội mang tới, bất động không nói gì như bạch ngọc, mặt khác đại dùng tinh thần gấp gáp, giống như là lúc này hóa là một thể với cửu thiên, nhận biết mọi chuyện xung quanh, biến hóa dị thường linh mẫn, giống như là trời xanh bao quát đại địa vậy. Sự thay đổi trong thiết lệnh đồ đương nhiên cũng không thoát được ánh mắt quán, trong lòng đã sớm nở nụ cười lạnh. Hắn hiện tại sởm nó không phải là tên tiểu thổ phì, năm đó ở trong thành Vân Tông, bất học vô thuật nữa. coi như là hiện tại hắn cũng cả, đã cảm ngộ vô số đạo ý trên con đường tu hành, gần như sắp tự thành một trường phái tiểu cường đạo riêng rồi. cho dù năm đó điên cuồng cấm rắn, hay là bạch thiên trượng, hay là căn bá từng gặp ở yêu địa, lòng quân của thương Lan Hải đại bằng tào vương trong đầu, ma tổ ngủ say đã lâu, hắn tìm được từng người chỉ điểm cho hắn tu hành đều thật tâm đối xử với hắn, truyền cho hắn đạo lý tu hành chân quý nhất. Tất cả những đạo lý đó cộng lại hoàn toàn Không phải là một thế giá công tử của một đạo thống có thể so sánh được Đây là một đại khí vận không có cách nào phòng chế Đại khí vận Bởi vì cho dù là phương hành Nếu bảo hắn một lần nữa đi thế gian một chuyến Thì cũng sẽ gặp được nhiều người thật đâm đợi hắn như vậy Dốc túi truyền thụ một thân bản lĩnh cho hắn Những bậc tiền bối không có bất luận sự giả tạo nào Chính đạo tu hành Cũng không phải là cầu ổn một được, Bởi vì con đường tu hành bản thân nó đã tràn đầy hung hiểm Cùng với nguy cơ Nếu muốn cần ổn định Thì không cần tu hành chính đạo mới được Chính đạo chân chính căn bản nằm trong ổn cầu kỳ căn cơ tuy quan trọng Nhưng có vài phần đoạn Thì thủ đoạn quan trọng hơn Chúng ta cùng nhau đi tới Xây tiên cơ, kết pháp đàn, thành tiên anh Có cảnh giới nào mà không phải đi ở trước đầu Của tu sĩ bình thường Ở cảnh giới mà người bình thường không bị được Nếu nói là căn cơ Nhìn ở ba đại cảnh giới này Thế rằng có mấy người tu hành có căn cơ có thể sánh găng với mình Và ở trúc cơ, kim đan, nguyên ảnh Ba cảnh giới đó làm kiên cố cảnh cơ Kính về phía trước tiền Tới thời điểm động não rồi Độ kiếp Độ kiếp, độ như thế nào Không có trở ngại Thì chỉ gọi là độ Nếu mà bị làm khó dễ tất cả thành không Vậy còn tu đạo cái gì chứ Trong hủy diệt trọng tố sinh cơ Từ trong sự kinh khủng cảm ngộ đạo lý Đấy mới là chân lý độ kiếp Chỉ có điều cũng không phải là nhất định phải đàng hoàng chịu tất cả kiếp đôi đổi trắng thay đen mượn kiếp đôi trộm thiên cơ cũng được gọi là độ kiếp đám đầu đất kia chỉ thấy ta dùng thủ đoạn tà môn độ kiếp liền có thể cản đỡ như thế há đã biết được đạo lý căn cơ của thủ đoạn tà môn của ta cũng là chủ yếu đến từ hai phương diện chính một là căn bá sát sinh đại thuật ông ấy trò ta lấy oan nghiệt làm dao động tu vi phương pháp tăng tu vi tương đương với lấy độc trị độc mà một cái khác chính là loạn thế đồ tiên pháp do một tiền bối sáng chế ra lấy giết bình loạn, lấy ba nuôi thánh, hai đạo lý này làm sao chỉ bằng một tên tiểu tu vi nguyên anh cảnh có thể lĩnh ngộ được. Ầm một tiếng. Trong các tâm tư hỗn loạn, lý lẽ nghăng ngược nhất khi độ kiếp liền triển khai trước mặt hầu hoang cốt điện, cùng sinh linh thần độc. Kiếp lỗi hùng mạnh đáng sợ, nhưng mà tầng tầng oan nghiệt bên người của phương hành cũng kỳ dị đáng sợ. Phải biết thủ tọa của linh sơn tự tu vi sâu không lường được, tàn sát linh đại tự. Cả đời này Chỉ bị hủy ở trên người oan nghiệt này Lão nhân già ông ta Đối với kiếp lôi bình thường Căn bản không coi vào đâu Mà bây giờ giống như là mãnh hồ gặp được hùng sư Đứng ra chịu thiệt thàm vô cùng Còn phương hành đã trở thành an toàn nhất Trong cuồng phong sậu vũ này Từng đạo kiếp lôi bổ tới Từng con từng con oan nghiệt tiêu tán Chỉ còn lại đại đạo lan tràn Từ từ tuôn về phương hành Nghiêm trình thì lôi kiếp này Không phải do phương hành độ Mà là đánh xuống đám oan nghiệt này Chỉ có điều sau khi oan nghiệt chống đỡ kiếp lui Liền biến mất vô hình Chỗ tốt để bị phương hành thu được tất Từ một điểm này thì cũng không uổng Khi chích lệnh đồ nói phương hành ở đây Không phải đã đang tu hành Mà là cướp bóc Thậm chí không phải cướp bóc thông thường Để căn bà đã cướp lợi ích của người chết Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm Lại không suy tam nhi kiệt Đạo chiến trận Chính là dùng như lôi kiếp Kiếp lôi mãnh nhật tới từ cửu thiên Thế không thể ngăn cản Nhưng bị oan nghiệp ngăn lại. Đợi khi đợt lôi kiếp thứ nhất qua đi Hơn ngàn oan linh bên người của Phương Hành Đã gần như là hao tổn phân được Sau đó liên tiếp có đợt đôi kiếp thứ hai tới Cũng giống như là Thủy Triều, Hoàng Hà Quấn trôi hơn 300 oan linh nữa Cuối cùng sau một phen loạn đấu Có một đợt lôi kiếp lớn Thoạt nhìn quận trào mãnh nhiệt đáng sợ giáng xuống Chỉ có điều lại miệng cọp gan thỏ Rất nhanh liền tan biến Lúc này Phương Hành đã ngồi xếp bằng trên không trên người tỏa ra đạo uẩn cùng với tiên khí oanh nhiệt điểm một tử ý mơ hồ tạo thành hai tia sáng từng vòng từng vòng nhộn nhạo trôi như hai luồng tử mang nhẹ nhàng treo ở trên người lãnh không gió tự lên đó không phải là tự ý hư vô mà là tiên khí chân thực người độ kiếp được gọi là tán tiên chính là vì ý này sau khi độ kiếp liền có tiên khí bắt đầu khác biệt với người tu hành bình thường đó là một cảnh giới siêu phàm thoát tục một loại biến hóa rõ ràng hơn nhiều so với chu vi trúc cơ ở cùng kim đan, kim đan cùng nguyên ảnh, đó chính là từ người hóa tiên, từ giờ trở đi, phương hành đã có tiên khí chân thực, chân chính bất qua phạm trù của người phàm rồi. hai luồng tiên khí, chẳng lẽ hắn đã vượt qua hai đạo lôi kiếp rồi? thấy một màn như vậy, con mắt của Tiếp lệnh đồ gồ lên, khoảng sợ tới mức sắp nuốt cả lưỡi mình xuống. vốn cho là hắn chắc chắn sẽ phải chết, kết quả là hắn cứ vậy mà vượt qua. Kiềm giác lão lòng vườn chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi hồng hoang cốt tiện đang trống vắng quan sát đầy mắt là sự khó tiệt vậy mà đại dùng phương pháp này trộn tiên cơ tiểu cuốn kiếp này rốt cục là do người nào dạy dỗ chứ cầu đi thương ngô con cả vô sinh cũng không có loại thủ đoạn này cho dù là dương viêm thì cũng không dạy ra được đệ từ bậc này chẳng lẽ đây là đệ từ thân truyền của thánh nhân không xuất thế hay là hắn có được thủ đoạn nào đó từ trong huyền quan tẩu á kỳ lạ kỳ lạ. Không trách Tên tiểu cuốn kiếp này tương lai có có thể tưởng tượng được Hắn Hắn độ kiếp thành công rồi sao Và lúc này nữ đại tử của Phù Diêu Cung Cùng với giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh Cũng đã đều cảm thấy kinh hình Vừa rồi trong quá trình phương hành độ kiếp Liên luyện tư bí mật cùng với đại đạo Các nàng không nhìn rõ Thậm chí không hiểu thủ đoạn mà phương hành độ kiếp Cho đến lúc này Thấy được hai luồng tiên khí sông thẳng lên trời Ở phía sau hắn mới giúp cuộc hiểu rõ Cảm thấy kinh hỉ, thậm chí còn cảm thấy có phần khiếp sợ. Phải biết rằng ngay cả thiếu tư đồ vô địch trong lòng các nàng thì cũng chỉ mới là sinh nhi độ kiếp. Một lần thành động, bước đầu một bước, vào tán tiên mà thôi. Nhưng vị đại tư đồ nửa mùa này lại bước đã nhảy qua hai đạo lôi kiếp. Tiên ý viêu nhiệt, đại đạo cực thị. phương hành cũng ngồi xếp bằng ở trên không, nhẹ nhàng mở miệng. Cả tiếng động cũng đều yên tĩnh trở lại. Lặng lặng nghe hắn nói. Trong tin đồn, tất cả tu sĩ độ kiếp lúc độ kiếp nghe lý lẽ đại đạo càng ngộ thiên địa huyền nào cho nên sau khi độ kiếp câu nói đầu tiên chính là câu nói gần với đại đạo nhất tìm hiểu thật kỹ sẽ có trợ giúp lớn với tu vi của mình nhất là phương hành một phát đã độ qua hai đạo lôi kiếp lời nói chắc là có nhiều đạo quẩn trong khi mọi người đều đang yên tĩnh phương hành ừm dài một tiếng sau đó mở hai mắt ra đáy mắt tự ý đại thịnh hắn chậm rãi ngẩng đầu Nhìn về phía không trung Dám vẻ cực kỳ thần thánh Tiên phong lượn đờ Có cảm giác phong thần tuấn đắng Chác nhị bất quẩn Tay phải hắn chậm rãi giơ lên Chỉ lên cửu thiên, Sau đó nhẹ nhàng mở miệng Giọng nói tưởng như là truyền tới từ bốn phương tám hướng Mang theo một khí tức chấn áp tất cả Với đại đạo tiếng cười như sấm giao động khắp nơi Ha ha ha ha Tưởng muốn giết ta đơn giản như vậy sao Chỉ cần không đánh chết ta Vậy ngươi càng chơi tất điện càng lợi hại Đại gia nhà người Người có bản lĩnh thì đánh thêm một đạo đi ầm một tiếng Những người xung quanh đang mong đợi hắn nói ra Cái chí lý đại đạo Đều đổ giảm xuống Có tu sĩ nhà ai sau khi độ kiếp Câu đầu tiên lại là chửi đồng khóc Chứ có đều chuyện càng khiến cho người ta không ngờ tới Còn ở phía sau Sau khi phương hành mắng một câu Liền phất phất tay áo muốn đứng lên Nhưng đột nhiên biến sắc Nhìn về phía không trung. Lúc này trên cửu thiên Mây đen chưa tán đi. Ngược lại lần nữa tụ tập Dày đập chết cả trời Giữa thiên địa dường như là trong nháy mắt rơi vào đêm tối chỉ có điện quang lé lên nhè nhẹ trong mình Làm thiên địa lúc sáng lúc tối Còn mẹ nó Thật Thật đúng là tới nữa rồi sao Phương Hành khiếp sợ lập bắp À nghỉ đây nha mọi người Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện Hãy nhớ like nhé. Chào mọi người